Câu chuyện mang tên là Oan Gia hay còn gọi là Mối Tình Loạn Luân Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện xót xa ấy để xem xem nó như thế nào không bị một lát. Chúng tôi chuyên ép dẻo, ép lát công nghệ cao, ép chứng minh thư bằng lái xe, đăng ký xe, ép giấy khai sinh bằng kem, giấy kem, ép bằng cầu cơ, ép sổ đỏ, hôn nghi trương và tất cả các loại giấy tờ khác, ép mềm đẹp, lấy ngay. Tiếng rao lành lảnh phát ra từ cái loa cũ kỹ gắn ở trên đầu xe Honda vọng ra trong con phố hoa lệ. Lão Chí Thọt đã quá quen mặt với dân cư khu phố này, nhiều khi chưa nhìn thấy mặt mà tiếng giao lạnh lót ấy đã phát ra là người ta nhận ra ngay, ấy là Lão Chí chuyên đi ép dẻo. Lão Chí Thọt với cái xe honda cũ lượn đủ mọi ngóc ngách của cái thành phố Hải Phòng để nhặt nhạnh đủ thứ thượng vàng hạ cám nhằm mà đắp đổi lấy cái miếng ăn qua ngày. Dù ngày nắng ngày mưa thì cái tiếng giao từ cái radio đã cũ mềm, chóc hết cả nước sơn vẫn cứ đều đều, đều đều gào nến khản cả cổ. Mỗi một ngày như vậy, lão tri vẫn cứ cặm cụi nhặt từng đồng hào mà không hề Alo, chê Alo. bai. Em lão chào, chỉ mong mang chào. thêm được một đồng một cắc về để nuôi đứa con đang học đại học năm thứ nhất, ấy chính là thằng Cố Nam, năm nay 19 tuổi, vẫn cứ vang lên ở bên ấy. bằng kem lấy kem. Bàn Ê! Ê Lão Thọt! Lão Thọt! Có bắn lỗ tai không? Lão Chí đang cặm cụi đẩy cái xe honda đa thủng xăm dưới trưa hè nắng như đổ lửa Nghe tiếng gọi thì vội vàng bỏ cái mũ cối xuống rồi ngoái đầu ra đằng sau Tiếng gọi ấy là của cái thằng trọi con, còn trẻ lắm Chỉ chừng bằng tuổi con trai lão Thằng trọi ấy tóc nó nhuộm đỏ nhuộm xanh Trong đầu nó như là cầu vòng bảy màu ấy Mồm nó ngậm lệch đếu thuốc Dơ tay mở vẫy vẫy Lão Chí è lưng Dựng chân trống Tiến lại gần Tay cầm cái mũ cối Đưa lên trên ngực đoạn hỏi Chú bán lỗ tài à Có có có chứ Bắn Tôi bán, bán chú Thằng trọi thở ra một hơi thuốc Rồi hỏi cụt lộn Thế nhiêu Lão Chí nhìn thằng trọi con thì ứa gan lắm Nhưng nghĩ vì đồng tiền Mà cắn răng nềm nọ 8 nhìn chú ơi hai lỗ thôi, tôi xin 10.000 thôi. Thằng rợ giờ quẻ, ông hay cái lếu thọt này, thế lão đi ăn thịt người đấy à? 5.000, hai lỗ thì bắn, kê kèo, phắn. Lão chí điên máu giờ cái mũ cối ngả màu bạc về xương gió, mà túm lấy cổ thằng trời mà gầm lên. tiền sư bố thằng ôn, tụi mày đã đang nóng mà mày còn thích lão tè à? Giờ mày thích sao? Mày bắn hay là mày ăn mũ cối? Thằng trọi kia hãi quá, liền giơ cánh tay, rắn như thép nguội. Đang kẹp cổ mình, mà túm lấy giằng ra, lắp bắp, bắn, bắn, bắn, bắn, tạp tám nghìn, cho, cho, cho, cho bắn bên thôi, cho bắn bên chú ơi. Lão trí thả tay mà gắn rộng, thế có phải ngoan không? Bù lão ăn đòn, hải phòng, đừng có lòng vòng mày ơi. Ra kia. Lão rút cho thằng trọi một phát, đá bụng cái vào đít. Chỉ tay ra cái honda đa đang xịt lốt Thằng trọi cúp đuôi ngoan như con chó Ngồi lên cái ghế gỗ Lão Chí lục lấy cái súng Rồi đẻ cổ nó ra Mày ngồi im đấy Bú lão ạ Tao bắn mẹ vào đầu đi Đừng có mà dạng hộ Thằng trọi run như cầy sấy Bác bác ơi Bác bác bắn bác nhẹ thôi Cháu cháu nói thật là cháu sợ đau lắm Lão Chí túm lấy cái dái tay lên Rồi cười cười Bố mày đếm lên bà Bà là bố bắn Đau mày giáng chịu Thằng trọi run rẩy nguẹo đầu sang một bên, dạ vâng liên tục. Lão trí bắt đầu đếm thùng thẳng. Một. Hai. Thằng trọi ngồi im như là tượng, nhắm tịt mắt, tay bấu chặt lấy đầu gối. Lão trí có một cái mẹo, ấy là lão đảm bảo, đếm đến ba, nhưng mà đến hai là lão đã bắn. Thành thử khách hàng còn chẳng kịp đau. Thằng danh con ngồi chờ đợi mấy giây chẳng thấy gì, cổ vẫn nguẹo sang một bên. Ba, ba, bác ơi! Sao lâu thế? Lão Chí điền tiết, và cho nó cái nhẹ nhàng, suýt nữa ngã lộn cả cổ. Xong rồi ông nội. Mẹ mày, thanh niên mà nhát như cái ấy. Thằng trọi đưa tay lên giờ giờ, thì quả thực là bắn xong thật. Nó sướng qua móc ra tờ 10.000 ngàn, đưa cho Lão Chí, rồi chờ đợi. Lão rút luôn tờ 10.000 ngàn vào túi rồi đẩy xe đi. Thằng trọi ấp ống. Ơ, cái bác, bác ơi, chứ, chứ, chứ, chứ còn 2.000 của cháu. Lão quay lại trợn mắt, ở hai cái thằng này. Tao bảo tám ngàn là đừng bắn, còn mày ngồi thì phải bắn 10.000 là đúng rồi, mày có leo nhau à? Phát mẹ mà đi. Thằng trọi thấy lão trí hùng hổ quá, thì lại cục đôi chạy mất dép. Lão trí cười hà, ha ha, đoạn bặm môi để xe tiếp. Một lát sau có cái spacey lượn vèo qua, Vọng lại tiếng của thằng trọi con chửi đọc. À. Tiên sư nhá, mẹ thằng thọt nhá, mẹ thằng thọt ép dẻo, tiên sư thọt nhá, mày mày nhá nhớ nha. nhớ mặt bố nhớ mặt bộ lão chỉ chép miệng nhổ tạt bãi nước bọt không thèm đáp rồi lầm lũi đẩy xe tiến về ngoài ô suy rồi làm sao cho lão hôm nay chẳng có hàng quán nào mở tiệm mà vá cho lão cái xâm thủng ấy thế nên mất hơn hai tiếng đồng hồ lão mới mệt mỏi chống cái chân chống với cái đống đồ chơi ở sau lưng thở dài trao ổ khóa vào cánh cửa ọp ẹp mà đẩy cửa bước vào trong nhà ấy gọi là nhà chứ thực ra nó cũng tồi tàn lắm con cháu mực nuôi đã mấy năm thấy trở về thì vẫy đuôi tít thào lò lão chí ngồi xuống cái ghế sa lông mới lượm về ở bãi phế liệu đầu tuần với tay lấy cái ấm nước trà nguội tanh ngội ngắt rót một bát ngửa cổ tu ửng ửng chưa đầy một giây thì lão phun ra phì phì bởi vì nước trà đã có mùi thiêu chán nản nạo lão nằm ịch ra cái ghế mắt lom lom nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ còn vài tia nắng cuối ngày Hát xuống Mà trong đầu biết bao nhiêu là buồn phiền Âu lo Tháng sau thôi là lại đến cái ngày gửi tiền học Tiền ăn cho thằng cu nam Những mấy triệu bạc Là một số tiền quá lớn với cái nghề bán dạo như lão Lão Chí mệt mỏi Vắt tay lên chán Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Kể thêm về Lão Chí Thọt 30 năm trước lão cũng là một thanh niên mang trong mình biết bao nhiêu là hoài niệm. Lão chí vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đón từ cô nhi viện về. Sau khi trưởng thành, lão được xin phép ra ngoài để tự mưu sinh. Trong túi vòn vẹn có mấy trăm ngàn. Lão chí chân ướt chân ráo lên Hà Nội, xin lại tá túc ở một căn nhà ổ chuột. Lão lấy cái nghề nhặt ve chai để làm kế sinh nhai kiếm miếng ăn trước mắt. Hà Nội rộng lớn, đâu đâu cũng là cơ hội. Ấy nhưng mà là cơ hội với người có ăn, có học, có bằng, có cấp. chưa lão trí ngoài cái sức trâu bò, thì làm gì có cái tài cán mẹ gì đâu. Thành thử ra, ngoài những giờ đi nhặt ve chai, lão thường ôm cái mũ cối, mà ngồi phơi mặt ở chợ người, vốn là cái nơi dành cho những cái kẻ nghèo khổ như lão, đợi để cái đám nhà giàu nó thuê mớn. Bất kể công việc thượng hạ vàng hạ cám, lão nhận tất, từ phu phen khuân vác, Cho đến dọn cỏ vườn Hay là thông bồn cầu Lão đều sắn tay làm cả Ở cái chốn đô thành Đất chật người đông Chậm một giây Thì có mà ăn cám Thế rồi duyên số dồn rồi cho lão trí làm sao Lão lại lấy được vợ À cũng là cảnh nghèo mà giạt lên đây Lại bị quân móc túi nó móc sạch tiền bạc Đêm hôm chủ trọ đuổi ra khỏi nhà Bởi vì không có tiền đóng Cho nên cứ lang thang vạ vật Ở cái khu ổ chuột này Bụng đói cật chết, còn đang co do ở con ngõ mốc meo, thì gặp Lão Trí đi bới rác về. Thoáng nhìn thấy cái thân ảnh tội nghiệp đang run lên vì lạnh. Lão Trí thương tình, mời về cái căn nhà ọp ẹp vòn vẹn hai chục mét vuông mà cho ta túc. Người ta nói, lửa gần dơm, lâu ngày cũng bén, mà không bén thì cũng phải hom hem có khói. Hai người trở thành vợ chồng từ lúc nào chẳng hay, cùng là cảnh mồ côi mạt dẹp. Cho nên dễ thông cảm với nhau lắm Cũng chẳng cần lụa là gấm nhung Mâm cao cỗ đầy ấy cứ thế mà xưng vợ Gọi chồng ngọt sơn sớt Mà mặn nồng hương lửa với nhau như thế Đôi lúc Cái nghèo nó cũng có cái hạnh phúc của cái nghèo Đợt đấy người ta thấy Lão chí vui lắm, gặp ai Lão cũng cười, làm gì cũng thấy yêu đời. Dân cư ở cái khu ổ chuột này cũng mừng lây cho Lão. Cuộc sống êm đềm toàn là màu hồng, diễn ra chẳng được bao lâu. Thì vòng xoáy cuộc đời lại một lần nữa, ném Lão về đúng với cái số kiếp con dẹp. Ấy là cái sự đau khổ, sự thiếu thốn như là định mệnh. Từ lúc sinh ra, đã bị mẹ của gá quấn vào cái manh tã mà đem bỏ ven đường. Ở với nhau hơn hai năm thì à đỏ có thai, Lão Chí mừng lắm, ấy như mà gánh nặng cơm áo gạo tiền, nó lo lại đổ lên đôi vai gầy của Lão ngày một nhiều hơn. Hà Nội đất chật người đông, kiếm tiền ra ngày càng khó, hai vợ chồng bắt đầu sinh sôi cãi cọ, rồi mâu thuẫn ẩm xỉ. Từ nhỏ nhỏ, rồi dần dần thành to. Trong một đêm mưa gió tối trời, Lão Chí rét tín tái trở về căn phòng tồi tàn sau khi mà è vai vác mấy tạ than ở trên cảng xuống, lão chí hưng huyết sáo bởi vì hôm nay gặp ông chủ tốt bụng cho thêm vài đồng bồi dưỡng. trên đường về lão ghé qua cái quán vịt mua nguyên cả một con về cho vợ bồi bổ. Bồ. vừa bước vào cổng lão giật mình khựng lại, dưới ánh đèn vàng vọt hát xuống trong không gian chật hẹp, lão chẳng thấy bóng dáng vợ đâu. trong nhà chỉ nghe tiếng thằng con trai. Nó còn đỏ hôn họt. Có lẽ là đói sữa. Hay là nhớ hơi mẹ mà khóc lặng cả người đi. Lão trí hoảng hồn lao đến ôm thằng cu mà rỗ. Đoạn liên mồm gọi. Xoan ơi! Xoan! Ở đâu ấy Xoan ơi? Thế sao để con nó khóc lặng đi thế này? Lão đảo hết một vòng. Thì ả đã bóng chim tăm cá Bực mình Lão bế con vào nhà dưới ánh đèn vàng vọt Đập vào mắt lão Là một tờ giấy Được vuốt cẩn thận Kẹp dưới cái cao uống nước Để trên cái bàn gỗ ọp ẹp Lão Chí co mày tiến lại Nhanh tay giở tờ giấy ra Ở trong ấy chỉ ghi vài chữ nguệch ngoạc Em xin lỗi Mình gắng nuôi con Em đi Đừng tìm Xoan Lão trí chết đến mấy phần hồn phách, lão thất thần ngồi bẹt xuống giường, nhìn vào màn đêm đen kịch, như là cái cuộc đời của lão vậy. Ở bên kia, trên cái giường tre cũng ọp ẹp, như là cái mảnh đời ấy, thằng bé đỏ hon hòn khát sữa, vẫn cứ khóc lên rát cả ruột cả gan. Từ ấy trở đi, chẳng ai còn thấy lão chí cười bao giờ nữa. Ngày ngày lão vẫn cứ lầm lũi đi bốc vác, ai thuê gì thì làm đấy. Tôi đến lại trong đèn mà dạy thằng cu học bài. Có khi nửa đêm thằng bé đã ngủ, lão vẫn gõ cửa nhà hàng xóm nhờ để mắt đến nó, còn lão thì nhanh chân lao ra bến sông để mà làm phu khuân vác, kiếm thêm đồng ra đồng vào, lo cho thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Bao nhiêu tình thương Lão giành hết cho thằng cu nam, có miếng thơm miếng thảo nào lão đều nhường cho con cả. lặn lội thân cò gà trống nuôi con, ấy ông trời ông cũng không có phụ công lão chế. Thằng nam lớn lên khôn ngoo đỉnh, đĩnh ngộ, trời phú cho nó cái trí thông minh khác thường bố nó. Càng lớn, thằng cu càng học giỏi. Lão mát mặt lắm. Mỗi lần đi họp phụ huynh thì giáo viên thường khen ngợi, lấy con trai lão ra mà làm gương. Vì vậy, Lão Chí lại dặn lòng mình là phải cố, cố mà nuôi con cho nó học đủ cái chữ, không được để đời nó tăm tối như cái kiếp sống của Lão nữa. Thằng Nam còn nhỏ mà hiểu chuyện lắm, Lão Chí còn nhớ lại kỷ niệm mà mãi Lão chẳng bao giờ quen. Và một ngày mùa hè, nắng như là đổ lửa, lúc Lão đang ẻ lưng, cõng cả tạ xi măng ở trên vai, thì tiếng của thằng Hà Ngọc, có lẽ là đồng hương hải phòng ngày xưa với lão vang lên sang sảng, chí, chí ơi, tí xong đóng công này, anh em chúng mình đi làm vài vại bia, trời lắng thế này, làm vài vại bia, cho nó nhuận ruột hết. lão khang già hàm dâu quay nón đã dính xi măng bạc trắng cũng mặt trỏ vào. <cười> Thêm đĩa lạc luộc chứ các chú ơi Úi trời ơi Đi cỏ là phải có lạc luộc Nó mới đúng bài Thằng Hào Ngọc biểu môi rẻ biểu Tiên sư nhà não Đúng là bài hay Hay không thì cũng phải chia đều chứ Não là chuyên đánh bài chuồn lúc chia tiền đấy Đừng có mà giả say Rồi nên mà tích tịch tình tăng với thằng này Lão khang giả vỏ mỏ mà cái Gớm Có mấy cách mà cứ nhắc quài Bác thích thì nay tôi mời ghi sổ lỡ cho Lão Trí, <cười> vẹn cả đôi đường, trí nhẹ, trí ơi ơi. Lão Trí biết tính của Lão Khang là hay ăn trà uống sôi, mà cấm chịu bỏ ra đồng nào. Nghe Lão trả treo thì bật cười bảo. Thôi, chỉ hẹn các bác cùng khác, nay em có việc, em về đường cu đi mua ít đồ, chuẩn bị năm học mới. Khổ thân đó, quanh năm toàn đi xin sách thừa, quần áo thừa mặc, chưa nghĩ tội lo lắm Thằng Ngọng ném phịch bao xi si măng xuống, phổi tay vào nhau bông bốc, bụi bay mù mịt, vui vẻ bảo. ấy thế là nhất bác rồi, trả bù cho thằng ôn nhà em, tổ cha nó, tí tuổi đầu cứ lằng lặc, làm đại ca, mà nó học rốt lắm lắm. Cái ngữ thằng ôn nhà em, cứ tống mẹ cổ đi bán vé số, phụ thêm vài đồng là xong. Bác có thằng quan vàng quan bạc, thì cố mà chăm cho nó, em mơ như bác còn trả được cái kìa. Lão Khang lại càng được thể. Mà cạnh khóe Bác nghèo cơ mà <cười> Có tận là ba con mẹ đi Bác trí gã chống <cười> người con Thằng Ngọng trừng mắt lườm Lão Khang biết là lỡ lời Cho nên giả tạm đổi chủ đề Sang mấy em sinh tươi ở trên tạp chí Lão Trí thì chẳng nói gì nữa Ra nhận tiền công rồi lầm lũi đi về nhà Tắm rửa xong xôi Mà chưa thấy thằng con trai đi học về Đợi hơn nửa tiếng Hai hộp cơm đã nguội ngắt Lão Chí đang tính đi tìm thì tiếng chuông điện thoại trắng đen, gieo lên rồn rập. Lão Chí trao mày nhìn vào màn hình sước ngang sước rập, rồi vội vàng đưa lên tai. À, alo, thầy, thầy giáo à? Tôi, tôi Chí đây. Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm Chào anh Chí, tôi có gọi điện, muốn xin phép anh cho tôi qua nhà thăm cháu Nam. Mấy bữa này cháu bệnh không có lên lớp, tôi thì nhiều việc quá cho nên là tôi chưa có qua được. Lão Chí lắp bắp, Ôi, con, con trai tôi Bệnh, bệnh Thầy giáo điềm đạm trả lời Vâng, bạn Dinh cùng lớp có gửi giấy phép dùm Tôi định một lát nữa tôi qua thăm xem tình hình cháu nó có đỡ không Dịp học hè là thời gian quan trọng để chuẩn bị cho năm học mới đấy Tôi để kèm cặp cháu thêm một chút nữa Anh Trí ạ Nam là học sinh xuất sắc Nhưng mà nếu mà để mà học kiến thức thì Nó thật là mệt lắm Lão Chí lắp bắp. À, à, à, à, không thầy ơi, cháu, cháu nó đỡ rồi. Mai, mai tôi chở cháu nó đi học ngay. Không, không phiền thầy đâu thầy ơi. Thầy giáo trầm ngâm mất mấy giây, đoạn vui vẻ đáp. Thế vâng, anh nhớ dặn cháu nó chép bài đầy đủ đấy. Thế cảm ơn anh, chào anh. Lão Chí ngắt máy, rồi đưa ánh mắt ra xa xăm. Đoạn lão hầm hầm, sách cái roi mà đi tìm thằng con trời đánh. Lão dăm rồi hết cái bến Mà ở ngoài con đường lớn Mới gấp bắt gặp được thằng bé Đang khệ nệ Đeo cái ba lô Tay trái cầm cái que gỗ Bên hông người nó Đeo cái bao tải Còn to hơn cả thân mình Thằng bé không nhìn thấy lão trí Cứ vừa đi vừa chăm chăm Nhìn hai bên vệ đường Mà tìm kiếm vỏ lon Sắt vụn Bao bỉ Là tất cả những thứ Có thể bán đổi được Thằng bé nhặt hết Rồi nhét vào trong cái bao Cứ thế mà kéo lê sành sạch Sành sạch Ở trên đường Lão Chí tức lắm, định tiến lên, mà bạt tay cho nó mấy cái. Cho nó trở cái thối trốn học, rồi còn đặt điều dối trá. Bất giác, lão sững lại, nhìn trước một cửa hàng bán giày. Thằng bé nhìn chăm chăm vào ấy, rồi để đống đồ lỉnh cảnh, mở cửa vào trong. Lão Chí nén cơn bực dọc trong lòng, mà tiến theo. Ông ơi, ông cho cháu hỏi, đôi, đôi giày này là bao nhiêu ạ, ông? tiếng thằng bé vang lên. Lão trí trong vai người vào trọn giày, cẩn thận núp sau một cái cậy, mà lắng tai nghe cuộc trò chuyện. Ông chủ tiệm là ông già, độ ngoài sáu đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng thằng bé thì khẽ đẩy cặp kính to bản lên cái sông mũi, thủng thẳng nói. Thế cháu mua cho ai? Thằng Nam hồn nhiên. Cháu mua cho bố trí cháu đấy ông ơi. Ông chủ tiệm khẽ ồ lên một tiếng. Thế bố trí cháu làm nghề gì? Không có cửa chân thì làm sao mà ông bán được? Thằng cu bỏ cái bao lô cũ mềm xuống đất, lục lục lấy ra một sợi dây, đưa lên trước mặt. Đây ông ạ, lúc bố cháu ngủ, cháu lén đo cửa chân của bố cháu đấy. Ông chủ tiệm đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ông giặt lấy sợi dây rồi tìm cỡ giày, ướm cỡ độ 43. Ông nhanh tay lấy xuống một đôi rồi treo đùa. Gớm. chân bố mày cũng to lắm đấy, may mà ông còn một đôi đây này. Thằng bé hồn nhiên. Vâng, bố cháu đi bốc phát cho lên chân to lắm Bố cháu chả dám bỏ tiền ra mua đâu ông ạ Ông giả bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay Lại thấy thằng bé móc ra một đống tiền lẻ một nghìn, hai nghìn Bày ra trên mặt bàn, rồi nó ngập ngừng Ông, ông ơi, cho, cho bán ve chai Mấy ngày được được có mười tám nghìn thế, thế có đủ mua không ông? Đến bây giờ thì ông chủ tiệm rưng rưng nước mắt Ông quay đi rồi đắt đủ đủ cháu là khách hàng thứ một nghìn của của của của cửa hàng cho nên là ông ông ông chỉ tính giá một nghìn thôi nói đoạn ông già nhanh chóng gói cái giày vào hộp cẩn thận cho vào cái túi ni lông đưa cho thằng bé đây thì cầm về cho bố cháu ngày đi ông chỉ lấy đúng một nghìn thôi số còn lại thì cầm về mà mua sách mua bút bao giờ giày rách thì cứ mang ra đây ông ông đổi cho đôi mới thằng cô mừng húm cầm bọc giày rồi nhanh chóng chạy về ông lão chợt nhớ ra điều gì chạy ra cửa dúi vào tay nó mấy cái quả trái cây ở ở đây này ông ông có ít trái cây răng ông răng ông già rồi ông ông không ăn được mang về hai bố con ăn nhá thằng nam cảm ơn dối díp rồi lễ phép đi về Ông lão nhìn bóng nó lấy thách kéo theo cái bao tải Tay kẹp khư khư cái bọc giày Như là sợ ai lấy mất Mà nước mắt chạy ra ràn ruộng Lúc quay về tiệm Thấy lão trí đã đứng lấy tự bao sở Lão trí cầm lấy tay ông lão Mà lắp bắp Ông ơi Con là bố của thằng bé Con đổi ơn ông Thế còn thiếu bao nhiêu Con xin gửi ông đủ Ông chủ tiệm sau mấy giây sững sờ. Thì mau mắn mời Lão Chí ngồi xuống cái bàn uống nước. Đoạn ống xúc động. Thế anh có cậu con trai biết thương bố như thế. Là tôi mừng rồi. Đôi giày ấy tôi tặng nó. Nhưng vẫn lấy đúng một ngàn. Để nó biết được ấy, là trên đời này không ai cho không ai cái gì. Tôi cảm là cảm cái tấm lòng của nó. Anh bảo ban nó cẩn thận. Sau này chắc chắn nó lên người đi. Ngừng một giây, ông chủ lại tiếp. Tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai, Cũng tầm tuổi anh, Mà nó thì làm giám đốc lớn lắm, Ở tết uh, trong nội thành trả mấy khi về. Hai bố con anh có rảnh thì cứ qua đây với tôi, Đừng ngại, nha. Lão Chí gật đầu cảm tạ, Rồi ghi nhanh cái địa chỉ, nhà ở Hải Phòng, bởi vì lão dự định sẽ chuyển về tuần sau. Lão hồ hỏi, mời ông cụ có dịp ghé thì qua thăm hai cha con. Ông cụ cũng vui vẻ tiễn lão chí ra tận con đường lớn rồi mới trở vào. Trở về nhà, lão chí giả đoạn giận dữ. Nam, đi đâu mà mấy ngày nay bỏ học không lên lớp? Thầy giáo mới gọi cho bố phản ánh, mày làm như thế là mày phụ công của bố có biết thì không? Thằng cu Nam Đang chơi với con mực, nghe tiếng lão trí hầm hầm ở ngoài cửa, thì sợ hãi lấp bắp. Bố, bố, bôi, con, con, con. Lão trí bước vào, nhớ lại chuyện mới xảy ra. Lão thở dài thường thượt. Bố biết, con là đứa có hiếu, nhưng mà bây giờ việc của con là phải học cho tốt. Sau này báo hiếu cũng không muộn. Nói đoạn, lão đặt con gà luộc lên bàn. Giọng lại đổi sang vui vẻ Đây Này bố uh, cho cậu cả ăn gà luôn Sau này mà còn trốn học Là bố quất cho nát đít đấy Thằng cu thích trí Vỗ tay tiếng tít Nó mang đôi giày ra màu hồ hỏi Bố con mua cho bố đôi giày này Tiền có đúng một nghìn này Bố đi vào cho nó đỡ đau chân bố Lão trí giả bộ răn đe Thế mày lấy đâu ra tiền Mày mà ăn trộm ăn cắp là mày chết với bố nghe chưa Thằng bé hồn nhiên, con đi nhặt ve chai đi bố, bố cứ đi chân trần như thế thì trả mấy mà ốm, bố mà ốm, rồi nhà ai lo cho con. Lão Chí xúc động, đôi mắt cay xẻ lại, lão ôm đứa con trai vào lòng mà không nói thêm được điều gì nữa. Tốt là để lão che đi, lão ôm con vào trong ngực để cho thằng bé không nhìn thấy lão khóc. Cái đôi mắt đỏ ngầu ấy đã chảy ra những dòng nước mắt đùng đùng. Ông cụ bán giày quả nhiên là có đến chơi với hai cha con thật. Sau khi tỉ tê bên cốc rượu đầy, ông cụ phần nào hiểu ra hoàn cảnh cho nên thương lắm. Ông cụ móc ra một sấp giấy bạc 500.000 ngàn, đặt lên trên bàn, rồi thật thà bạc. Tôi thì cũng chẳng có nhiều. Chỗ này là 15 triệu. Anh cầm lên mà mua lấy cái hông đà làm kế sinh nhai. Lo cho thằng bé nó ăn học. Nó là đứa sống tình cảm. Sau này chắc chắn là làm lên chuyện thôi đừng đi bốc vác nữa đừng để đợi nó đi theo vết xe đổ của anh anh trí lão trí há hốc mồm xua tay ông ơi ông ông ơi con con con không nhận được đâu ông thương cha con, con thì thì con nhận chứ mà tiền bạc thì thì con không dám ông lão cười hiền ừ hay thế ta có bảo là cho không đâu ta cho anh vay là anh lo cho thằng bé Sau này giàu có... Thì mang trả ta sau. Đùn đẩy mãi... Lão Chí cũng đành phải nhận. Sau khi tiễn ông cụ ra về... Mà hai hàng lệ vẫn vương, dưng dưng... Chảy dài. Cuộc đời của Lão Ngô thay đổi từ ấy. Lão bỏ hẳn cái nghề bốc vác Mà chuyên tâm đi chạy xe ôm. Dần già... Lão học thêm được cái nghề bắn lỗ tai... Sắm sửa thêm một ít đồ... Để chạy xe buôn lặt vặt. Ông Lão vẫn đi lại luôn. Hai bố con từ ấy coi ống như là người thân ở trong nhà. Thời gian cứ thấm thoát, trôi đi. Nhanh như là cái bãi rác mà người dân ở trong nội thành nó đổ ra ở ngay trước cửa nhà cha con lão chí. Mới ngày nào là mảnh đất trống mà bây giờ rác đã ngập đến cao quá nóc nhà vậy.